mừng các bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấmìa Chính Tracy đã đề nghị với Gunther Hattok rằng họ sẽ gặp nhau ở Majorka. Tracy rất yêu hòn đảo này. Nó là một trong những thắng cảnh đẹp nhất thế giới. Bên cạnh đó, nàng nói với Gunther. Nó đã từng là nơi trú ngụ của bọn cướp biển. Ở đó chúng ta hẳn sẽ thoải mái như ở nhà vậy. Có lẽ tốt nhất là đừng để người ta thấy chúng ta ở cạnh nhau." Ông ta đề nghị. "Tôi sẽ lo việc đó." Chuyện đã bắt đầu với cú điện thoại của Canter từ London gọi đến. "Tôi có một việc hoàn toàn bất thường dành cho cô, Jessie ạ. Tôi nghĩ cô sẽ thấy nó thật sự là một thách thức." Sáng hôm sau, Jessie bay tới Panama thủ phủ của đảo Majoka. Do bức thông điệp đỏ của Interpol về Jessie, nên việc nàng rời BMX đến Majoka đã được thông báo cho giới chức địa phương. Ngay sau khi Jessie thôi quân nộ hoàng gia tại khách sạn Sunvider, một đội ngoại tuyến đã được phái tới để theo dõi nàng trên 24 giờ. Ở cảnh sát trưởng của Palma đã có cuộc nói chuyện với thanh trà Trinh Nân của Interpol. Tôi tin, thanh trà Trinh Nân nói, rằng Tracy Whitney chính là người phụ nữ duy nhất gây ra đạt sóng tội phạm hiện nay. Thật đáng buồn cho cô ta. Nếu gây ra một tội ác nào ở Matjoka này, thì cô ta sẽ thấy sự trừng phạt của công lý nhanh chóng và chính xác đến mức nào. Thanh trà Trinh Nân nói, Thưa ngài, tôi còn muốn nói thêm một câu nữa. Vâng, ngài sẽ có một người khách Mỹ. Tên ông ta là Daniel Cooper. Các thám tử theo dõi Tracy dường như thấy nàng chỉ bận tâm với việc ngắm cảnh. Họ đã theo sát khi nàng đi vòng quanh đảo, thăm tu viện thánh Francisco, lâu đài Belver, trắng lệ và bãi biển Illitas. Nàng đã vào xem một trận đấu bỏ tót và từng đến ăn ở tiệm Plaza de Rines và luôn luôn chỉ ở đó một mình. Nàng đã thực hiện các chuyến đi tới Formetto, Vandermoser, La Grande và thăm các xưởng chế biến ngọc chai ở Manaco. Các thám tử đã báo cáo với Ernesto Magge. Cô ta đến đây là đầy du lịch, thưa ông cảnh sát trưởng. Cậu tư ký của viên cảnh sát trưởng bước vào báo Có một người Mỹ, ngài Daniel Cooper, đến xin gặp ngài Cảnh sát trưởng Mace có nhiều bạn bè Mỹ Ông ta thích người Mỹ và có cảm giác rằng Bất chấp những điều Thanh Trà Trinh đã nói Ông ta cũng sẽ thích Daniel Cooper này như thường Ông ta đã nhầm Tất cả các ông là những kẻ khờ Daniel Cooper quát lên. Chắc chắn là cô ta không đến đây chỉ để vãn cảnh. Cô ta phải đang săn đuổi một thứ gì đó. Khó khăn lắm, cảnh sát trưởng Ma Trê mới kiềm chế nổi. Thưa ông, chính ông đã nói rằng các mục tiêu của cô Whitney luôn là những gì đặc biệt. Rằng cô ta thích làm những thứ dường như là không thể làm được. Ông Cooper, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Ở Machaka này không có gì hấp dẫn đối với tài năng của Whitney cả. Cô ta có gặp ai, nói chuyện với ai không? Giọng hắn thật là sắc sược, Mache nghĩ, Không, không ai hết. Vậy cô ta sẽ phải gặp ai đó? Trà niềng Cooper nói chắc mịch. Cảnh sát trưởng Mache tự nhủ. Sau cùng thì mình đã biết vì sao Họ lại gọi hắn là gã người Mỹ xấu xa. Có 200 hàng động mà người ta đã biết đến trên đảo Machaca, nhưng kỳ thú nhất là Kilvast-de-de-Rach, hàng con rồng. Ở gần Porto Cristo, cách Pharma chừng một giờ xe chạy. Những nhánh hàng từ ngàn đời ăn sâu vào lòng đất, những vòm động mênh mông nhấp nhô đầy những thạch nhũ. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, trừ tiếng sốc sách của những suối ngầm mà màu nước khi thì xanh đục, xanh ra trời hoặc chấm trong tùy theo độ sâu khác nhau. Những hang động ở đây là cả một công trình kiến trúc ngà ngọc nơi tiền giới. Một chốn mê cung hư ảo với ánh sáng mờ mờ của những ngọn đuốc vĩnh hằng đâu đó. Không ai được phép vào hang mà không có hướng dẫn. Vậy mà, ngay từ sáng... Tưởng chừng như các vòm động trong hang đều đã chật kín cả rồi. Tracy chọn ngày thứ bảy để tới thăm hang, ngày đông nhất với hàng trăm khách du lịch đổ đến từ những nước trên thế giới. Nàng mua vé trước một ghi C nhỏ và lẫn vào trong đám đông. Daniel Cooper cùng hai nhân viên của cảnh sát trưởng Mache theo sát bên nàng. Một người hướng dẫn đưa các khách du lịch lần theo một lối đi hẹp và trơn vì những sạt nước nhỏ xuống từ các nhũ đá. Có những vòm đá lớn mà khách du lịch có thể tạt vào để chiêm ngưỡng những khối đá có hình thù giống như những con chim, con thú hoặc những loài cây. Dọ lối đi hẹp với ánh sáng yếu ướt, có những khoảng tối đen và ở một đoạn như thế trời đã bếm mắt. Đàoè chạy vội lên trước, nhưng không hề thấy bóng nàng. Đám đông dịch chuyển liên tục đã khiến cho việc phát hiện ra nàng là không thể được. Ông ta không thể biết nàng đang ở phía trước hay phía sau mình nữa. Cô ta đang toàn tính một âm mưu gì? Copper tự nhủ, bằng cách nào, ở đâu và định cuống cái gì mới được chứ? Trong một cái động ở khu vực thấp nhất của hang rồng này, bên hồ nước, là một nhà hát kiểu là mã. Các hàng ghế đá được sắp đặt dành cho khán giả và khách vãn cảnh có chỗ ngồi trong bóng tối chờ đợi buổi diễn bắt đầu Tray vừa đi vừa đếm tới hàng ghế thứ 20 thì lên lỏi vào chiếc ghế thứ 20 người đàn ông ngồi trên trước ghế thứ 21 quay sang có Rắc rối gì không Ồ không ganơ nàng hôn nền má ông ta gần nói gì đó Và vì những tiếng ổn xung quanh Nàng về ghé tay lại để nghe cho rõ Tôi nghĩ rằng Tốt nhất là đừng để họ thấy chúng ta ngồi cạnh nhau Người trường hợp cô đang bị theo dõi Tracy nhìn quanh cái động rộng lớn tối mịt Ở đây thì an toàn thôi Nàng tò mò Chuyện chắc là quan trọng Đúng vậy Ông ta ghé sát lại Một khách hàng giàu có nóng lòng muốn kiếm được một bức tranh Đó là bức tranh của Goya có tên là Puerto Ông ta sẽ trả một khoản tiền mặt nửa triệu đô la Điều đó vượt quá khả năng của tôi Tracy chầm ngâm Còn ai khác muốn làm vụ này không? Nói thẳng là có đi Nhưng theo tôi khả năng thành công rất hạn chế Bức tranh hiện đang ở đâu? Bảo tàng Prado ở Madrid Prado Ngay lập tức ý nghĩ đầu tiên của Tracy là không thể được Việc này đòi hỏi một tài năng lớn lao Bởi vậy tôi nghĩ đến cô đấy Tracy thân mến Tôi sẵn lòng Tracy đáp Nửa triệu đô la à Xong phẳng Buổi biểu diễn bắt đầu và tất cả đột nhiên trở nên im lặng các bóng đèn ở đâu đó lần lượt bật sáng và cả khoảng không gian rộn rã tiếng nhạc. Trung tâm của cuộc diễn là hồ nước lớn phía trước mặt khán giả và trên hồ, từ sau một nhũ đá, một chiếc thuyền độc mộc hiện ra được chiếu sáng nhờ những ngọn đèn pha dấu kín đầu đó. Trên thuyền, một nghệ sĩ đang chơi organ, bản senena vọng con mặt hồ. Và ánh đèn màu tỏa sáng như một chiếc cầu vồng trong bóng tối Còn thuyền từ từ chơi ngang mặt hồ Rồi sau đó cũng biến mắt trong tiếng nhạc tắt dần Tuyệt diệu Gundel nói Chỉ màn trình diễn này thôi cũng đáng công tới đây rồi Tôi rất thích du lịch Tracy nói Và ông có biết thành phố nào tôi vẫn luôn mong được tới thăm không, ông Gunther? Madrid đấy. Đứng ở cổng ra vào hang, Daniel Copper thấy Tracy Whitney bước ra. Nàng chỉ có một mình. Khách sạn Reed ở Madrid được coi là số 1 ở Tây Ban Nha. Và suốt hơn một thế kỷ qua, các vị nguyên thủ quốc gia của nhiều nước châu Âu đều đã ăn, ngủ tại đấy. Chelsea đã nghe về nó quá nhiều, vậy mà trên thực tế thì thật là thất vọng. Gian tiền sảnh khách sạn trông thật tàn tạ, bẩn thỉu. Viên phó quản lý đã đưa nàng tới lô phòng 411, 412 ở tòa nhà cánh nam của khách sạn, quay mặt ra phố Philip Đại Ngũ. "Tôi tin là cô sẽ hài lòng thừa của Whitney." Chelsea bước tới bên cửa sổ và nhìn ra. Ngay phía dưới, bên kia đường là bảo tàng Prado Cảm ơn ông Căn phòng đầy những tiếng ồn ào Vọng lên từ dòng xe cộ dưới đường phố Nhưng nó có cái mà nàng muốn Vị trí quan sát bảo tàng Prado Tracy đặt mang lên phòng một bữa chiều đơn giản Và sau khi ăn, nàng ngủ sớm Khi lên giường, nàng có cái cảm nghĩ Phải nằm ngủ trên chiếc giường này quả là một dạng của lối trà tấn thời trung cổ. Lúc nửa đêm, một tử chốt giữ giấy tiền xanh cách sạn bàn giao lại cho một đồng nghiệp tới Tây Phi. Cô ta chưa rời khỏi phòng, tôi nghĩ đêm nay cô ta sẽ ngủ yên thôi. Tại Madrid, tổng nha cảnh sát nằm ở đại lộ số 1 và chiếm cả một dãy phố. Đó là một building xám xịt bằng gạch đỏ, trên nóc có một cái đồng hồ lớn Phía trên cổng chính treo lá cố kỳ Tây Ban Nha sọc đỏ và vàng. Trước cổng luôn có một cảnh sát mặc đồng phục và đội mũ beret màu nâu sẫm đứng gác. Được trang bị một súng tiểu liên, một dùi cui, một súng ngắn và một khóa tay. Việc liên lạc với Interpol được duy trì từ trụ sở này. Ngày hôm trước, một bức điện khẩn mang ký hiệu XD-XD đã được gửi tới Santiago Ramiro Cảnh sát trưởng Madrid thông báo cho ông ta về chuyến đi của Tracy Whitney Viên cảnh sát trưởng đã đọc dòng cuối cùng của bức điện hai lần rồi gọi điện thoại cho thanh trà chiếc nân ở trụ sở Interpol tại Paris Tôi không hiểu ý ông Ramiro nói Ông yêu cầu sự hợp tác đầy đủ của cơ quan cho một người Mỹ nào đó thậm chí không phải là một cảnh sát. Vì lý do gì vậy? Ông cảnh sát trưởng, tôi nghĩ rằng ông sẽ thấy sự có mặt của Cooper là hữu ích. Ông tài hiểu rõ cô Whitney. Có gì mà phải hiểu? Cô ta là một tội phạm, cứ cho là có tài đi. Nhưng trong các nhà tù Tây Ban Nha, thiếu gì những tội phạm tài ba? Người này cũng sẽ không lọt qua lưới của chúng tôi được tốt và ông sẽ phối hợp với ông Copper chứ? Viên cảnh sát trưởng miễn cưỡng đáp Nếu ông cho rằng ông ta có thể là hữu ích tôi không phản đối Cảm ơn ông Có gì đâu thưa ông Cảnh sát trưởng Ramiro cũng như người đồng nghiệp của mình ở Pan-Bedito không thích gì người Mỹ Ông ta thấy họ thù bạo thực dụng và ngây thơ. Người này, ông nghĩ bụng, có thể khác những người kia và mình có thể sẽ ưa ông ta. Mới nhìn Daniel Cooper, ông ta đã ghét rồi.